Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vừa nhìn thấy hình này, cô thấy trong lòng mình bất chợt lại xuất hiện một cảm giác minh màng. Rồi vì càng ngạc nhiên hơn, khi mà cô nhận thấy ở góc của mảnh đồng hơi bị khuyết, được khác sâu hai chữ: "Gala". "Gala" là gì? Chữ kỳ này liệu có phải là chữ kỳ ở phía sau chiếc gương mà bà Đỗ Loan đã từng nhắc đến không? Rồi còn cái tên lôi kỳ mà Tiểu Bình đã để lại nữa. Liệu tất cả những thứ này có liên quan gì với nhau không? Một cảm giác hoang lạnh trật xuất hiện trong vị. Khiến cho cô khẽ run lên nhưng mà thứ ma lực nào đó đang ủa đến. Cất mảnh đồng ở trong túi, vi thận trọng xuống dưới đất. Rồi cô lại tiếp tục vào hành trình tìm kiếm của mình. chiếc xe máy đưa cô luồn lách qua những cây gạo già nua cổ thụ Sau mù hồi, nó cũng đưa cô đến được bên hồ phiêu lệ. Trường mặt vì, lúc này là hai tàng đá xanh diều to lớn sừng sững, đang đứng cạnh nhau. Điểm đánh dấu nơi này chính là ở giữa hẻm của hai tàng đá ấy. Tiến xa lại gần hơn, vì thấy một lối hẻm ở giữa hai tàng đá khá rộng, mà người cô có thể lách vào được một cách dễ dàng. Nhìn xuyên qua hẻm giữa hai tàng đá cao lớn, Kiểu Vi có thể thấy được bầu trời và dãy núi trùng vong ở phía xa xa Xung quanh cái hẻm này khắp tứ bè đều riêu phong xanh mướt dường như đã từ lâu không có bàn tay của con người đụng đến nơi này Kiểu vì bắt đầu tiến vào giữa hẻm của hai tảng đá để tìm kiếm Cô tìm thật kỹ ở hai bên vách rồi tìm cả ở dưới tảng đá xung quanh điểm đánh dấu Nhưng lần tìm hồi lâu vẫn không có kết quả gì Ngoài một tảng đá nhỏ cao vượt quá đầu người Đang chặn mất lối đi của cô Không biết là do tạo hóa Hay do bàn tay con người sắp đặt Mà lại có một tảng đá nhỏ kẹt giữa hai tảng đá cao lớn này Không suy nghĩ nhiều về sự việc đó Kiểu vi vẫn biệt mại lần tìm mọi chỗ có thể Và không bỏ sót dù chỉ là một điểm nhỏ Điểm đánh dấu này vô vơ quá Một thoáng suy nghĩ Rồi vì nhìn xung quanh cái hẻm đó Lại lần nữa Như để tìm xem có dấu vết gì khác lạ hay không Nhưng rồi cũng chẳng có gì khác lạ Mà cô nhận ra Hay là ở cao hướng Vừa rất dòng suy nghĩ Kiểu Vi ngựa mặt nhìn lên bầu trời Thì thấy màn trời chỉ còn le lói Khẽ hít một hơi thật sâu Rồi tay cô liền bám vào biên đá chắn đường Để tìm cách trèo lên như khi tay vừa chạm vào Thì Vi cảm nhận Như ở viên đá đó, chỗ ngang tầm mắt của cô có một chút gì hơi gần gần không bình thường. Thay lại, vì điện lấy trong túi ra một con dao nhỏ rồi cào mảnh lớp rêu phong đang phủ kín lên chỗ mà cô thấy nghi hoặc ấy. Thật lạ lùng, khi lớp rêu bị cạo hết đi, thì trong mắt cô hiện ra một mặt đá nhỏ có màu sắc khác thường. Nó chỉ nhỏ vào lòng bàn tay và đang nhô ra hơn một chút xinh. Trông nó phàng phiêu sáng trong như thủy tinh và hình lục giác. Không biết chỗ đá khác thường này là của nhân tạo hay là tác phẩm mài dụ của một nghệ nhân tài tình nào đó. Bỏ qua chút thắc mắc, vi tiếp tục cào đi lớp rêu xung quanh để tìm kiếm. Và rồi cũng không khỏi ngạc nhiên, vì cảnh đó khắc một bài thơ lục bát. Sao? Sao lại có bài thơ ở đây? Là ai đã khắc nó lên đây? Khi đặt câu hỏi, Rồi vi lầm nhầm hơi thành tiếng. Buông hồn dưới giọt lệ rơi. Ngàn năm xương lạnh, thảm đời oan khiến. Mặt ai vàng rực trăm miệng. Sông đôi in bóng, trăng phiên cuối mùa. Đọc xong những câu thơ đó, kiểu vi trở ra với bộ áo ngơ ngác hoàn toàn. Tâm trạng cô như càng thêm chơi vơi hơn. Không lẽ cái điểm đánh dấu đó là ám chỉ bài thơ này ước. Nhưng bài thơ này có nghĩa là gì mà câu chữ lại có vẻ bị thường đến như vậy? Hàng ngàn giả định về những câu thơ đó cứ lần lượt xuất hiện trong đầu Vi. Nếu như những câu thơ này là lời giải cho một điều bí ẩn nào đó, thì quả thực sẽ là vô cùng khó khăn đối với cô, vì cô không thể biết được một chi tiết nào trong những câu chữ vô vừa ấy. Mai suy nghĩ mà Kiều Vi không để ý rằng mặt trời đã chạm đến bên kia ngọn núi từ lúc nào. Ngước mắt nhìn về phía cuối chân trời, 비 mới chợt nhận ra là hoàng hôn đang đỏ thắm. Không hiểu sao, bỗng dưng cô lại thấy buồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net